Cô ngân đến đốt nhạc cuối, rồi mở mắt ra quan sát nét mặt quốc tuấn, tim đập dữ dội vì hồi hộp, lo sợ. Cô thấy anh ngồi yên nhìn lại cô như đang bận suy nghĩ, hoàn toàn không thể hiện một ý kiến nào trên nét mặt. Thu Vân gỡ phone cầm trên tay, cô cúi đầu nhìn xuống gạch. Không dám ngước lên, cô có cảm giác từ đây về sau, số phận của mình được định đoạt vào giờ phút này, chính vì vậy mà cô căng thẳng. Quất Tuấn chợt đứng lên, đi đến trước mặt cô. Anh nhìn xuống tay cô. Chiếc phone run rung làm anh mỉm cười. Đưa tay cho anh xem. Thu Vân ngước lên, ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo lời Quất Tuấn. Anh nắm tay cô bóp nhẹ, rồi buông ra. Trên môi vẫn là nụ cười thông cảm. Tại sao em phải run như vậy? Có gì đáng sợ như em tưởng đâu. Nói thử anh nghe, em đang nghĩ gì vậy? Giọng Thu Vân khàng khàng. vẫn còn run em biết thành công hay thất bại của em là quyết định ở lúc này giọng vất Tuấn hơi Diịu c ai quyết định anh anh không quan trọng đến vậy đâu cuộcc đời em còn dài không có cơ hội này em sẽ còn cơ hội khác đây là cách nói an ủi có nghĩa là mình lại thất bại mình tuyệt vọng lắm rồi nghĩ vậy cô cần thấy mình suy sụp cô nói nhỏ Vậy là em không hy vọng gì hả anh? Quốc Tuấn tựa vào dàn máy khoanh tay trước ngực và mắt vẫn dán vào khuôn mặt cô, giọng anh nhẹ nhàng. Chưa có ai hát nhạc của anh sâu sắc như em. Có điều em chân phương quá, em chưa biết sử dụng kỹ thuật. Phải luyện giọng cực lắm đấy. Em sẽ cố, chỉ cần anh bằng lòng nhận em thôi. Mỗi ngày anh dành cho em từ 8 giờ tối trở về sau, em có thể học đến chừng nào thấy mệt thì thôi. Vâng, vâng. Vậy còn học phí là bao nhiêu hả anh? Quốc Tuấn chợt cười lớn. 20 triệu cho một tháng. Hả? Thế nào? Mặt Thu Vân hoàn toàn thất vọng. Cô cười gượng. Vâng. Vâng là thế nào? Em sẽ suy nghĩ lại anh à. Quốc Tuấn lặng thinh đến đứng cạnh cô. Nhưng không nhìn cô và mặt anh ngó lơ đảng ra ngoài, dáng điệu thờ ơ với cô học trò tương lai của mình. Như đã hết trách nhiệm với những gì mình làm nãy giờ Thu Vân thất vọng quá Cô chẳng còn nghĩ gì đến giấc mơ của mình nữa Mới lúc nãy nó thật gần Bây giờ thoát trở nên xa xôi Cô ngước lên nhìn Quốc Tuấn cười gượng Em về nha anh Dù sao em cũng cảm ơn nhiệt tình của anh nãy giờ Thế nào em bỏ cuộc à Em nghĩ nghề ca hát không phù hợp với mình Không em sinh ra là để làm ca sĩ Không khác được đâu Anh đã thấy điều đó ở em Nhưng không phải ai cũng có khả năng đeo đuổi nó Nhất là em Thôi em về nha Cảm ơn anh rất nhiều Cô đi ra phòng ngoài Nước mắt bắt đầu viền quanh Cô đến góc phòng Lấy chiếc giỏ khoác lên vai Ra đến cửa cô thấy Quốc Tuấn đứng chặn ở đó Anh nhìn, nhìn mặt cô Em dễ khóc thật Giải quyết sự thất vọng của mình như thế thôi sao Thu Vân đứng lại Ở một khoảng cách hơi xa Cô đưa tay quẹt mắt. Có thể đến lúc nào đó em sẽ đến học với anh. Nhưng không phải là bây giờ. Đến lúc nào đó là bao giờ? Em chưa biết anh à. Quốc Tuấn không cười nữa. Anh khoát tay về phía góc phòng. Ngồi xuống đây. Mình sẽ bàn về chuyện này. Nhưng Thu Vân vẫn đứng yên. Thôi anh ạ Không giải quyết được gì đâu. Em hiểu rõ sức mình lắm. Quốc Tuấn kéo tay cô đến ngồi xuống cạnh anh. giáng điệu tự nhiên. Lúc nãy anh muốn chọc em một chút, bây giờ không đùa nữa, anh sẽ đào tạo em thành một ca sĩ thực thụ, không cần đòi ở em điều kiện nào cả, mà em cũng không cần thắc mắc tại sao anh làm vậy. Thu Vân hơi nhích người ra. Em không thể không thắc mắc anh à. Anh làm điều đó đơn giản vì anh thích, anh nói thật lòng. Thấy Thu Vân có vẻ suy nghĩ, anh nói thêm, trong cuộc sống Không phải bất cứ cái gì cũng có giá trị của nó đâu. Có những thứ người ta thích cho không? Vui lòng mà cho đấy em. Thế nên em đừng hỏi tại sao. Thù vần ngước nhanh lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu cho tóc che bớt mặt. Dù không nhìn lâu, cô cũng nhận ra được một vẻ gì đó nghiêm chỉnh toát ra ở anh. Cũng là sự hứa hẹn, nhưng nó không giống nhạc sĩ Khải Minh. Có cái gì đó tự bản năng bảo cho cô biết rằng đây là mẫu người thật sự tốt bụng, nó làm cô thấy yên tâm. Không cần suy nghĩ lâu, Thu Vân nói một cách thật lòng. Khi anh nói, em thành thật tin rằng trên đời này có những thứ không cần phải trả giá, nhưng dù vậy, em vẫn trả trong khả năng em có thể, không phải bây giờ, mà cả là sau này nữa. Nghĩ chi vậy xa về em? Chỉ cần em hiểu và đừng đề phòng là đủ rồi. Anh biết em đã bị thất bại nhiều lần và không còn ngu khờ em có thể đề phòng mọi người, trừ anh. Như vậy, cả hai sẽ dễ chịu hơn. Thu vần chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp. Bây giờ anh có hẹn phải đi. Em về đi. Còn nữa, em có thể học từ 8 giờ tối vì giờ đó anh rảnh. Đây là địa chỉ nhà anh. Thu vần đón lấy tấm car, cẩn thận cất vào giỏ. Em về. Chào anh. Chào em. Thu vần đi ra sân lấy xe. Cô đạp xe trên đường, còn tâm hồn thì thoát khỏi những cảm giác nặng triểu thường xuyên. Lần đầu tiên cô nhận ra rằng Cuộc sống cũng có lúc là thiên đường. Thu Vân dắt xe vào sân, loay quay tìm chỗ, tìm một chỗ để. Hôm nay cô cố ý đi sớm để xem lớp học của Quốc Tuấn như thế nào. Thường đến 9 giờ tối, cô mới tới tới giờ học. Vào giờ đó, anh chỉ dạy mỗi mình cô. Thu Vân nghe Quốc Tuấn nói rất đông học trò. Cô nghĩ những ca sĩ tương lai ấy chắc sẽ hào nhoán lắm và chắc chẳng có ai như cô. Mà quả thật, cô đã không giống ai. Ngay trong sân nhà này, tất cả đều là những loại xe đời mới, thể hiện chất quý tộc không chắc là thật của các ca sĩ thời trang kia. Còn chiếc xe đạp cũ kỹ của cô thì rơ đến nỗi mấy chỗ sửa xe cũng phải lắc đầu. Thu Vân đứng nhìn chiếc xe của mình, cô cũng không thấy mình vui hay buồn, cô không có ý nghĩ đua đòi, nhưng bằng lòng với những gì mình có thì không thể. Chợt có tiếng chân đi xuống cầu thang, Thu Vân lững thững lách người qua. Mấy chiếc xe để đi lên Cô gặp một cô nàng đi xuống đầu tiên Trong quen quen Còn cô nàng thì nhận ra cô ngay tu Vân Lâu ghê mới gặp Thấy Thu Vân nhìn mình ngờ ngợ Cô nàng mỉm cười nhắc Gặp nhau một lần ở quán nhạc sĩ Lần đó có thấy bồ và bà Quệ Linh đó Nhớ chưa Mình nhớ rồi Nhưng lần đó nhìn bồ khác chứ không giống bây giờ Mình mới cắt tóc đấy Một đèn Hàn Quốc đấy nhé Nhìn mình thế nào Tuyệt lắm Hợp với mình không Hợp Thu Vân thấy mấy cô nàng kia nhìn mình như quan sát, một kiểu quan sát rất lạ. Cô thấy hơi gợi người và định đi lên, nhưng cô nàng cứ đứng chẳng trước mặt. Hỏi thật nha, bộ đóng học phí bao nhiêu vậy? Thu Vân lắc đầu thành thật. Mình không có đóng. Cô nàng lập tức quay lại mấy người đứng sau, nháy mắt một cái đầy ẩn ý, rồi quay lại Thu Vân. Thầy cho bồ học không phải không? Và chỉ dạy một mình bồ phải không? Cảm thấy có cái gì đó như bị bắn tận sau lưng thu vân lắc đầu không trả lời mặc cho mấy cái miệng lắm chuyện kia muốn hiểu sao thì hiểu thấy cô làm tin cô nàng hỏi tò mò b bộ thế nào mà thầy cho học không hay vậy lại còn dạy đặc biệt nữa chuyện của bồ lạ lắm đấy mình cũng không biết xin lỗi quý vị nghe mình lên học đây rồi cô chủ động đi tránh qua một bên lên mấy bực than cô còn nghe giọng của ai đó quan quang Chắc là có chuyện gì đó, chứ không phải cô nàng học xuân thôi đâu. Làm gì mà bí mật vậy? Thấy ghê. Lại một giọng khác, nói nhỏ hơn, Thu Vân không nghe được. Nhưng nghe một tràn cười rộ lên, cô không khỏi thấy xốn sang. Như vậy là sau lưng cô, họ đang bàn tán. Dĩ nhiên là không thân thiện. Bây giờ cô mới thấy chuyện của mình không đơn giản như cô nghĩ. Thù Vân thẩn thờ đi vào phòng học, đầu óc nghĩ lan man. Nhớ lại những cái nháy mắt và những câu bàn tán lúc nãy. Cô có cảm giác mình có cái gì đó mờ ám, thật là một cảm giác không dễ chịu. Quốc Tuấn đang ngồi trước chiếc dương cầm, thử một khúc nhạc, anh có vẻ chú ý tập trung nên không hay cô đến, Thu Vân lên tiếng, "Chào anh, em mới tới." Quốc Tuấn chỉ trả lời bằng một cái gật đầu, những ngón tay anh vẫn lướt trên bàn phím. Thu Vân biết những lúc như vậy anh sẽ không để ý đến cái gì khác, cô ngồi xuống ghế. Chóng cầm suy nghĩ tiếp chuyện lúc nãy. Một lát sau, Quốc Tuấn quay lại. Đến đây, Vân. Anh đưa cho cô một bản nhạc. Thu Vân lẩm nhẩm đọc, rồi nhìn anh. Bài này lạ quá, em không biết. Quất Tuấn cười. Anh mới viết, làm sao em biết được? Ôi, sáng thác mới hả anh? Hay lắm, điều nhạc hay lắm. Vậy nãy giờ em ngồi nghe đó à? Dạ, lúc nghe, lúc không, nhưng nhạc hay lắm. Quốc Tuấn không nói gì, anh đàn hết bản nhạc. Rồi nhìn Thu Vân. cô hiểu ý, hát đại theo, dù chưa quen lần nào và thỉnh thoảng còn vấp một vài nốt, nhưng nghe qua cách đàn, cô có thể nhìn lời mẹ hát tương đối trôi chảy. Xong, cô đưa mắt nhìn Quốc Tuấn như dò hỏi, anh gật đầu. "Em khá lắm, anh không ngờ em lĩnh nhanh như vậy." "Có thần lắm Vân, bây giờ tập bài này cho kỹ, nó rất quan trọng đối với em đấy." "Em không hiểu, sao lại quan trọng?" "Em sẽ hát trong đêm giao lưu của anh." Lúc đó anh sẽ giới thiệu bài hát mới, ca sĩ thể hiện là em. Thu Vân chớp mắt, kinh ngạc. "Giao cho em? Trời ơi, có sao không anh? Ôi, không được đâu. Em sợ gì vậy? Đêm giao lưu do đài truyền hình tổ chức phải không anh?" "Phải, nhưng nó không có gì ghê gớm lắm đâu." "Không, sự là em không dám. Nghĩ thử xem, em không phải là ca sĩ, không hề có một chút tên tuổi, vậy mà lại giới thiệu sáng tác mới của anh?" Trong khi lẽ ra anh phải nhờ đến một ngôi sao Anh đừng hạ thấp bài hát của mình như thế Em làm hỏng nó mất Quốc Tuấn cười như động viên Đừng đánh giá mình thấp như vậy Em phải tập như mấy cô kia Nghĩa là dành nhau để có dịp tự giới thiệu mình Em biết sẽ phải làm như vậy Nhưng sẽ là sau này Khi nào em có đủ thực lực Thu Vân nói khẽ Quốc Tuấn quay hẳn lại nhìn cô Anh rất thích tính khiêm tốn của em Thu Vân hơi ngượng Cô quay mặt nhìn tránh đi Không phải em khiêm tốn đâu Mà là thận trọng Cách nói của cô làm quốc tuấn lại cười Anh vô tình nhịp nhịp tay trên đàn Nói với vẻ tư lự Anh đã suy nghĩ Và có dự tính riêng của anh Không phải bất cứ sự hoàn hảo nào Cũng đều thành công Một cú đột phá Cũng có lúc trở thành thắng lợi đây em Thu vần hiểu ngay Cô hỏi thẳng thắn Có phải anh muốn lăn xê em không Nếu như vậy thì sao Thu Vân không dám nhìn mặt anh. Cô cúi xuống nhìn những phím đàn nhỏ giọng. Đó là tinh hạnh của em. Nhưng em không muốn để nâng đỡ em mà anh vô tình làm tầm thường bài hát mới của anh. Nó hay lắm đấy. Nếu thấy nó hay thì em có bổn phận phải thể hiện hết cái hay đó cho mọi người thấy. Anh đứng dậy, nói như quyết định. Không bàn cãi nữa. Em về nhà tập bài này và tìm cho mình phong cách diễn riêng. Không gấp lắm đâu. Bao giờ cảm thấy hoàn chỉnh Rồi thì thử diễn cho anh xem." Vân. Đêm ấy, Thu Vân gần như thức suốt để học thuộc bài hát, thật ra lời thì rất dễ thuộc, nhưng cô cứ nghiền ngẫm để tìm cách thể hiện sao cho hay. Cô đã hiểu ý Tuấn, nếu dịp này cô không khẳng định được mình thì có lẽ sẽ khó tìm cơ hội khác. Anh đã cho cô cơ hội như vậy, cô rất sợ làm anh thất vọng. Suốt gần 1 tháng, Thu Vân bị ám ảnh bài hát Đến nỗi có đêm cô sẽ đã hát trong giấc mơ. Đêm nhạc của Quốc Tuấn diễn ra khá sôi nổi. Sự thành công vượt trội so với các nhạc sĩ khác. Trước tiên là vì anh có ngoại hình rất thu hút, đẹp trai và có phong cách lãng tử. Lại là một nhạc sĩ trẻ, có những bài hát nổi tiếng. Bao nhiêu đó cũng đủ làm nên một thần tượng của giới trẻ. Nếu ngoài sân khấu, Quốc Tuấn bình tĩnh và có phong cách dễ gần bao nhiêu thì phía trong hội trường, Thu Vân lại nhợt nhạt sợ hãi bấy nhiêu. Cô đứng nép sau màn Nhắm mắt cố điều hòa hơi thở. Lúc đi học, cô đã từng hát trước đám đông. Nhưng đó chỉ là những học sinh, sinh viên. Còn bây giờ khán giả lại đủ các tầng lớp. Nó khiến cô sợ rung cả người. Khi cô gái đàn chương trình giới thiệu Thu Vân, cô vẫn chưa hết bàn hoàng. Nhưng khi bước ra sân khấu, cô nhìn về phía quốc tuấn, thấy nụ cười động viên của anh. Đột nhiên, Cô có tâm trạng thật bình tĩnh. Ngoài sức tưởng tượng của Thu Vân, khán giả vỗ tai nồng nhiệt khi cô cúi chào. Vào đến hậu trường rồi mà tiếng vỗ tai vẫn chưa dứt hẳn, Thu Vân nhìn một ca sĩ đàn chị. Cô được đáp lại bằng một nụ cười khích lệ. Rất ít người được vỗ tay lâu như em, em là một hiện tượng đấy. Thu Vân cười khiêm tốn, em cảm ơn chị. Ngoài sân khấu, cô dàn chương trình phỏng vấn quốc tướng một câu thật đúng ý khán giả. Thưa nhạc sĩ Quốc Tuấn ca khúc mới của anh rất hay và đã được đón nhận rất nồng nhiệt xin anh cho biết anh đã sáng tác trong hoàn cảnh nào ạ có lẽ bắt nguồn từ một cảm xúc về ai đó Quốc Tuấn cười với cô một cái rồi trầm vọngng Đúng là có như thế tôi đã viết bài hát này cho một cô gái cô ấy không giống bất cứ những người mà tôi đã gặp có lẽ đó là một nhân vật rất ấn tượng với tôi thì nó là như thế Vâng Xin cảm ơn nhạc sĩ Và một câu hỏi tiếp theo của một khán giả vừa gửi đến. Cô mở tờ giấy ra đọc. Xin nhạc sĩ cho biết, Vì sao nhạc sĩ lại chọn ca sĩ Thu Vân Để giới thiệu bài hát của mình như vậy? Theo em biết thì cô ấy là một tên tuổi rất mới. Phía dưới có tiếng cười nổi lên. Thu Vân nếp vào màn chậm chậm nhìn Quốc Tuấn. Hồi hộp chờ anh trả lời. Quốc Tuấn không hề nhìn về phía hậu trường. Giọng anh vẫn vững vàng và cởi mở. Câu trả lời có lẽ... Là các bạn đã nói thay tôi rồi. Tôi rất vui khi nhận những tràng vỗ tai của các bạn. hẳn các bạn cũng đã thấy khả năng của cô ấy như tôi. Vâng, xin chúc mừng nhạc sĩ đã khám phá ra một tài năng mới. Xin chúc mừng ca khúc mới rất thành công của nhạc sĩ. Lại có những tiếng vỗ tai nồng nhiệt từ phía dưới sân khấu, đến khi kết thúc đêm giao lưu. Khi khán giả tặng hoa cho Quốc Tuấn, anh đã làm một điều mà rất ít nhạc sĩ đã thể hiện. Anh nói trong micro... Mời ca sĩ Thu Vân bước ra sân khấu. Mọi người hơi bất ngờ vì lời đề nghị đó của anh. Ai cũng nhìn lên sân khấu, chờ đợi. Thu Vân là người bất ngờ nhất. Cô chưa biết làm gì thì có ai đó đẩy cô đi ra ngoài. Quốc Tuấn bước đến, đặt tất cả những bó hoa vào tay cô. Tặng cho người đã gây cho tôi cảm xúc để viết thành bài hát mới của tôi. Thu Vân choán ván nhìn anh. Cô có cảm giác mình đứng giữa một đám mây. Vì thể nó không có thật. Cô cũng không biết được sau đó tại sao mình lại đứng bên cạnh Quốc Tuấn và cúi chào khán giả. Đến khi bức màn buông xuống, cô mới trở về thực tế với cảm giác hân hoan mình có một kết thúc tốt đẹp. Thu Vân định chờ khán giả về hết sẽ lén ra cửa về một mình, nhưng Quốc Tuấn đã ra hiệu cho cô đứng đó. Chờ anh một chút. Anh đi xuống hàng ghế khán giả, trả lời phỏng vấn của một nhà báo, Khá lâu hai người mới nói chuyện xong. Khi anh trở lên, Thu Vân thấy anh xếp mẩn báo bỏ vào túi áo, cô không nén được tò mò. "Cái gì vậy anh?" "À, câu hỏi phỏng vấn đấy mà. Chờ anh có lâu không?" "Dạ, không lâu lắm. Mình về đi, đi kiếm cái gì đó ăn, sau đó anh sẽ đưa em về." Thu Vân hơi ngước nhìn Quốc Tuấn, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô những điều ngoài công việc, và cũng là lần đầu tiên anh đưa cô về. Sự ưu ái đó làm cô thấy ngại. Dạ thôi, để em tự về được rồi." "Sao vậy? Đưa như thế phiền lắm. Dù sao anh cũng phải biết nhà em chứ." Nhớ đến chỗ ở của mình, Thu Vân phát hoảng lên, "Dạ không, đừng nên biết. Anh không biết tại sao, cái đó kinh khủng lắm sao?" "Với em thì như vậy là kinh khủng, em không muốn thế đâu." Quách Tuấn im lặng, đi xuống mấy bậc tam cấp. Thu Vân đi theo một khoảng hơi xa, bên ngoài đã vắng người. Đêm cũng đã khuya, chỉ còn có chiếc xe màu đỏ của Quốc Tuấn đậu trong sân. Anh bước đến mở cửa cho Thu Vân. Cô ngồi nép phía cửa xe, sự ưu ái của anh làm cô ngại đến mức không sao tự nhiên cho được. Đến một nhà hàng lại đụng đầu với Huệ Linh. Khi cả hai xuống xe thì ở xe bên kia, Huệ Linh và một thanh niên cũng vừa bước xuống. Trong thấy mặt hai người, mắt cô nàng lại lóe lên kinh ngạc. Cô nàng bỗng đi nhanh về phía hai người, làm anh chàng kia không hiểu gì, vội đi theo. Huệ Linh gật đầu chào quốc tuấn, rồi quay qua Thu Vân, cười gần sinh sự. Lúc này kết với nhạc sĩ à? Còn chàng mắt nâu kia đâu rồi? Hay là ban ngày đi với người này, ban đêm đi với người kia? Thu Vân miếm môi, nhìn chỗ khác, im lặng. Cử chỉ đó làm Huệ Linh nổi nóng lên. Bây giờ mày ngon rồi chứ gì? Giữa hơi nhạc sĩ để lên mặt với bạn bè, lên nhanh thật đó. Hồi trước chạy vậy, nhờ vả tao thì cùng cục như con chó. Đời tức cười thật. Nếu thật sự là bạn bè... Thì không nên nói chuyện như vậy. Sao không nhìn là cách cư xử của mày? Tao cư xử thế nào? Hừ, đồ phản bạn như mày mà cũng đòi chơi tốt với tao. Không dám đâu. Giờ thì mình mới thấy ông xa bà xưa nói đúng. Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả quán là vậy đó. Anh chàng kia chợt kéo tay Huệ Linh. Thôi đi Linh, gây gỗ giữa đường, kỳ cục quá. Nhưng Huệ Linh không trả lời, chỉ dằn tay ra khỏi anh ta và bước tới một bước trước mặt thu vân. Chỗ bạn bè Nói dùm cho mày đừng ảo tưởng nha. Anh chàng đó coi vậy chứ bệnh hoạn đủ thứ, nội tạng nát bét hết, đồ dõm đó. Có cho không tao cũng không thèm. Tao không cần biết anh ấy như thế nào, nhưng dù sao đó cũng là người mày từng thích, đừng miệt thị người ta. Ai thèm miệt thị? Tại thấy mày bỏ công săn đuổi đồ dõm, tao tội nghiệp nói dùm đó, lại còn bên chầm chầm, đồ vơ vét. Nãy giờ quốc tuấn vẫn lặng thinh nghe đối đáp, nghe Huệ Linh nói câu đó, anh cao mày Đủ rồi Linh. Hai cô từng là bạn bè, dù có nghịch nhau cũng không nên quá đáng như vậy. Huệ Linh có vẻ ngán anh một chút, nhưng tức quá cô nói bừa, anh lúc nào mà chẳng bên nó, anh bị xỏ mũi rồi đấy, đừng tưởng nó là nữ tu nhé anh Tuấn, em lo giùm anh đó. Cảm ơn em. Huệ Linh định nói nữa, nhưng anh chàng kia đã kéo tay cô lôi đi. Cô quay lại, nhổ nước bọt xuống ngay trước Thu Vân, cử chỉ kém văn hóa đó làm Thu Vân tức run. Cô định phản kháng. nhưng Quốc Tuấn đã nắm tay cô, bấm nhẹ một cái như ngầm bảo đừng, thế là cô đứng yên. Ngồi trong bàn rồi mà Thu Vân vẫn còn tức, Quốc Tuấn nhìn xuống bàn, thấy tay cô run run, anh cười nhẹ, em dễ bị xúc động quá, đừng để ý đến cô ta, đừng coi thái độ của cô ta là quan trọng, dù sao thì hai cô cũng không thể là bạn được nữa đâu. Giọng Thu Vân hơi run, chưa bao giờ có ai nặng nhẹ em như vậy, ngay cả Chợt nhớ ra, cô nín lặng. Quốc Tuấn hỏi tới, ngay cả chuyện gì? Không thể không trả lời được, Thu Vân buồn thỏng. Ngay cả khi em không có tiền trả tiền nhà, bà chủ vẫn không nặng nhẹ em như vậy. Đó là những lúc kinh khủng nhất của em. Nhưng cũng không bằng lúc này. Sợ Quốc Tuấn lại hỏi nữa, cô nói thêm. Nhưng chuyện đó đã qua rồi. Qua nghĩa là sao? Hiện tại em vẫn chưa có việc làm. Tại sao em không nói những chuyện này với anh? Thu Vân cười gượng. Không trả lời, giữa hai người là một khoảng cách một trời một vực, cũng chưa gọi được là thân. Không lý do gì cô kể chuyện đó với anh. Thậm chí tối nay, cô còn thấy là vì sự thân ái đột ngột của anh. Hình như hiểu ý nghĩ của cô, Quốc Tuấn nói đơn giản. Từ đây về sau, nếu có chuyện gì xảy ra cho em, thì hãy nói với anh. Dạ, tức ăn được mang ra, nhưng Thu Vân vẫn ngồi yên nhìn, khuôn mặt vẫn ủ dột. như còn bị ám ảnh chuyện lúc nãy, Tuấn đặt muỗng nĩa vào tận tay cô. Anh đưa em đến đây để em vui vẻ chứ không có ý gây phiền phức cho em. Ăn đi. Vâng, Thu Vân múc muỗng súp, máy móc đưa lên miệng, cô cố tươi nét mặt cho Quốc Tuấn vui, nhưng cô không làm nổi chuyện đó. Đã từng gặp nhiều chuyện buồn lòng, nhưng cô vẫn chưa đủ bản lĩnh coi thường tất cả. Cô không biết ở bàn đằng kia, gọi Lâm có bình tĩnh lại chưa. Chứ cô thì không cách gì bình thản cho được. Tại sao xui khiến cô gặp lại cô bạn đánh đá đó vào một đêm vui đầu tiên trong đời thế này?